truyền ngôn tình cổ đại cùng đảo lệnh truyền nã đông cùng ái vì đừng vội trốn tác giả ám hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đàm hài youtube chương 163 không ngừng được tâm căng giải loạn không thể phủ nhận tưởng như là một mỹ nhân tuyệt thế nhưng không có nét đam muôn giống như nữ tử bình thường mà trên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười thỏa đáng, Măng luồn chớp chóp, giống như vành trăng non, làm cho người ta vừa nhìn, liền ngẫm thấy vô cùng thân tí. Điệt phong là cũng không khác gì tiêu Văn tác cho lắm. Măng giống như tảng đá sờ cứng một dạng, cả năm không có lấy một nụ cười, khiến người khác nhìn là đã phải nhượng bộ lùi bình. Thường khi các ngài ở chung với tiêu Văn tác, đối với tấm mặt băng này, đã có xứng miễn dịnh siêu cấp cư giả. Vì vậy, thấy bộ dáng của Liệu Phong cũng không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu, ngược lại cười nói, Liệu Phong, huynh còn nhớ ta không? Liện Phong sững số, chưa từng thấy qua nữ tử nào như vậy, chẳng lẽ không sợ hãi hắn sao. Nếu nhưng chỉ cần trông thấy cuốn mặt của hắn, liền cánh xa và bớn giữa an toàn, nhưng là tình huy chỉ cách hắn có một bữa. Nếu không phải là nam nữ khác biệt, Liệu Phong thật sự tin rằng Thường Hì có thể đứng lên mà khoáng vẻ hẳn. Nhớ, Liệu Phong theo bản năng mà bật thốt ra. Đời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy không được tự nhiên, có chút quận bát. Thân thể lui về phía sau một bữa. Hẳn không có thói quen cùng một nữ nhân khoảng cánh quá gần như vậy. Thật, Thường Hì có chút ngoài ý muốn. Không nhìn tới hắn cứ nhìn nhớ nàng, đấng cùng tính thi lễ một cái, làm cho Liệu Phong sợ tới mất, cảnh sang một bên nói Cô đang làm cái gì? ta tạ ngày kia đã của ta một mạng. Nếu không phải có Huỳnh, ta đã sớm chết với mũi kiếm của ngũ hoàng tử rồi. Huỳnh là ân nhân của mạng của ta, cắm tạ Huỳnh là điều cần phải làm. Thượng hi giải thích một chút. Vốn nên sớm cắm tạ Huỳnh. Chứ là tướng nhất ta không biến chỗ ở của huỳnh. Thứ hai, ta cũng không thể dễ dàng số cùng. Hôm nay có thể gặp được ân nhân ở chỗ này. Tự nhiên, xin nhận của tiểu nữ một lệ. Thường Hy lại thi lại một cái. Bức chân liệu phong chật lóe, nhảy đánh xa một bền thả nhiều nổi. Không cần cảm ơn ta, là ý chỉ của thái tự gia mà tướng chỉ phụng mạnh làm việc thôi. Thường Hy ngây người thì ra đây là ý tứ của tư văn tá. trong lúc nhất thời đại thoáng qua một tí suy nghĩ, Nàng nhớ hôm đó mình đã nghĩ là thế yên có tiêu văn bán quan tâm, đối đình phương có tiêu văn giận chăm sóc, cố tình một mình nàng cô đơn không người để ý. lúc đấy trong lòng vô cùng theo lương. thì ra hắn không phải là không quan tâm nàng. đầu tiên là cho trịnh thuận được tới. Sau đó lại khiến liệu Phong ra tài cố nàng một mạng. Khoái mắt nhất thời có chút khẽ ẩm, nói tông ra rõ ràng là cảm giác gì. Liệt Phong nhìn Thượng Hy đang âm tình bất kỳ. Lúc vui, lúc buồn. Tâm của hắn tự hồ cũng theo đó mà lao lận. kỳ ý niệm này chọc vẻ, Liệt Phong hơi ngây người. Bạn lạnh hắn kêu ngại nhớ, đã có thể luôn luôn giữ vững tỉnh táo. Ý niệm vừa rồi khiến hắn có chút chật phật, Nhìn Thượng Hy đã định lui về phía xa một bước. Liễu Phong vừa động, thần hi liền lập tức thu hồi thần trí, đang bài xa của mình, nhìn hành vi kỳ lạ của hắn, không hiểu hỏi. Thế là con cụm ăn thịt người sao? Làm sao mà huynh cứ lui về sau một bước vậy? Liễu Phong cảm giác hát vào mã có chút nóng lên, vội vàng nói. Mặc tướng còn có việc phải làm, trưởng cáo từ. Nói xong, liền giải bước rời đi. Thường Hy vội mở miệng gọi hắn. Này, ta còn chưa có cảm ơn huynh tử tế, huynh chạy cái gì vậy? Tiếng nói còn chưa dứt, lược phong đã biến mất ở khúc quanh. Thường Hy sơ sờ, sờ mặt mình. Gián giáp ta rất dọn người sao, lại còn do hắn phải chạy gấp đến như vậy sao? Chỉ là nghĩ lại một chút cũng thấy thú vị. Mộng đại năm nhân lại cường nhiên đỏ mặt. Ta còn là một nam nhân tán kiệt như cục đình nữa chứ. Biệt phòng cho Tường Hy cảm giác cùng nam nhân kháng không giống nhau. Hắn không phải là nam nhân rất anh Tuấn, ngỗ quan hắn quá mất yên cường. Giống như đường đèo gọn bằng búa từng chỗ từng chỗ, làm cho người ta có chút hoàn hốt. Nhưng là Tường Hy không cảm thấy hắn hung hăng. Thậm chí còn thấy bộ dáng chạy trốn chén vô trời của hắn, khiến nàng phải bật cười. Ngô thượng nghi, Ngô thượng nghi. Thượng hi nghe có người gọi nàng, mới chịp nhớ tới nàng tới đây là để gặp hoàng thượng. Với vàng quay đầu về, thì thấy đúng là tiểu thế giám kia đang gọi mình. Thượng hi nắm cháu quần bước nhỏ chạy đến. Công công, hoàng thượng có muốn gặp ta không? Thượng hi có chung khẩn trương hỏi. Tiểu công công kia cũng không bởi vì thượng Hy rời khỏi mà có chút tức giận. Ngân lại cười hiếp mắt nói. Nghe ngài nói kìa, nơi nào chả biết hoàng thượng coi trọng ngu thượng nghi, hoàng thượng riêng ngài vào kìa, mau vào đi thôi. Thượng hy vội vã cảm ơn tiểu công công, lúc này mới đi vào rồng. Cho đến khi thượng hy tiến vào, tiểu công công vẫn đứng im nãy giờ, nhìn người vừa mới vào thông bẩm cho thượng hy, nịnh bỏ nói: Khốn công công, ngài thế nào lại rắc ký với nàng ta như vậy? Nói cho cùng cũng chỉ là một ngô tài mạ thôi. Làm sao có thể diễn ba người phục vụ bên hoàng thượng như ngài? Cốt lúc hả nhìn Trương Nhất Hòa cười hiếp mắt nói. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, thế ngươi cần phải học còn nhiều lắm. Nói đừng nhìn ngô thượng hy, chá là một nô tỳ. Thứ nhất, đang là thượng nghi trong cung, do chính miệng hoàng thượng ngự phòng. Đây là bao nhiêu thể diện. Giỏi mắt nhìn cả hậu cung, cũng chỉ có nàng mới có được vinh hạnh đặc biệt này thôi. Thứ hai, Ngô Thần Hy rất đựng Thái Tử Gia coi trọng. Tương lai một ngày nào đó, nếu Thái Tử Gia đăng hoàng, mà ngồi lên đại bảo. Ngô Thần Hy nước lên, thì thiền cũng lên. Chúng ta đi theo hoàng thượng, nhưng phải luôn luôn chừa cái đường lưu cho mình. Ngô Thần Hy theo ta thấy, là người có tình có nghĩa. Nói không chừng sau này, chính đàn ta của chúng ta một mạng cũng nên. Thuận nướng thì dông thuyền, cần gì quá khắc bạc. Công công gọi là Trương Nhất Hòa trong nháy mắt hiểu rõ nhìn khúc lưu hải nói như là thái tử gia thực sự thế đi lên đại bá sao. Khúc lưu hải nghe được lời này thì hung hằng vỗ lên đầu hắn một cái đã đi nhìn bốn phía sau đó thấp giọng quá. Nhớ, lời như vậy lần sau không cho phép người nói nếu không ngà nào đó ném mạng thì đừng tới tìm ta khóc. Trương Nhất Hòa bị võ sợ. Các mặn biến thành trắng nhợt, trong lúc nhất thời có chúng không biến phải làm sao. Hắn là vừa mới được chuyện đến nơi này, vì vậy nghe lời Cúc Lưu Hải nói thì không khỏi rung lên. Cúc Lưu Hải nhìn đến bộ dạng của hắn, liền thương hại chỉ điểm nói. Chúng ta là người của Hoàng thượng, ai cũng có thể nói chuyện này, riêng chúng ta là không thể, hiểu không? Rồi Nhất Hòa cái hiểu cái không, Cúc Lưu Hải cũng không nói gì thêm nữa. Học cung này mang người cũng giống như trò chơi. Bọn họ hào hạ trước mặt hoàng thượng thì càng phải cẩn thận. Bao nhiêu người đang nhìn chầm chầm cái miệng của bọn họ. Người nhà có thể ăn ít một bữa cơm, uống ít mụn nước, nhưng không thể nói lỡ một câu. Hoàng thượng đã ngầm ám chỉ, ở mình tính điện này, cái đựng chuyện gì vào tay trái ra tay phải, tuyệt đối không thể từ trong miệng mà đi ra ngoài. Cho nên nói ngô thượng kia là thông minh nhớ, mỗi lần tới cũng không lãng lúc thăm dò tình túc hoàng thượng từ chỗ của bọn họ. Thật là một người nhà bén, có trách hoàng thượng ưa thích nàng như vậy. Chương 164 Thượng Hy vào trong đại điện, thấy Minh Tông đang lặng xem tóc trường, và Phan Quỳ xuống hành lại nói. Nâu tì ngô thượng Hy tham kiếm hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Minh Tông ngẫn đầu lên, cười, nhìn Thượng Hy nói. Đứng lên đi. Tạo Hoàng thượng Long ân. Thượng Hy cảm ơn một tiếng, lúc này mới đứng lên, cùng tính đứng sang một bền. Mỗi lần đối diện với Minh Tông, nàng đều có chút ẩn trường, Cảm giác cắm mắt của lão hoàng đế kia, cách thể nhìn thấu lòng người, làm hại nàng một thân bất an. Sao người lại tới đây? Có chuyện gì hả? Minh Tông buồn tấu chương trong tay cười nói Hắn rất thích nhìn đôi mắt đen như hát ngọc của thần y lóe sáng. Thỉnh thoảng lại hiện lên vài bà tìa tính toán. Tiểu nha đầu này khẳng định vô sự thì không lên điện tâm bảo. Hôm nay hắn là có chuyện muốn nhờ đây. Hồi bóng hoàng thượng, hô tìa là đến trả lại ngọc bài kiến hội đèn thất tịnh đã tổ chức xong xuôi. Ngọc bài này đặng ở chỗ nô tỳ có chúng không thích hợp. Vì vậy nô tỳ mang tới đây để giao trả lại cho hòa thượng. Thường hy nói xong liền lấy ngọc bài ra đặt lên hai tay giằng lên. Quan tịnh đứng bên cạnh Minh Tông, vừa thể lập tức đi xuống lấy ngọc bài đặng lên trên lòng án. Minh Tâm cầm lấy ngọc bài. thận không nghĩ tới thường hy lại đem trả lại. Vì vậy nói. Rậm không có nói, người phải đem ngọc bài trả lại. Thường khi cả tình đây là ý gì? Không nói nàng trả lại là không sai, nhưng cũng không có ý tứ rõ ràng muốn nàng dựa lấy nó mãi. Xong ra lão hoàng đế này là đang muốn khảo nghiệp nàng. Nghĩ tới đây, người tâm cũng phải trung lên. Những vị cao cao tại thượng trên kia, lông già cũng là lăn léo trong đường. Thật mà là nàng cũng không tham luyến quyền thể. Nếu không, Minh Tông thật không biết nghĩ thế nào đây. Hồi bóng hoàng thượng. Mặc dù hoàng thượng chưa có bảo Nô tỳ đem ngọc bài này trả lại. Nhưng là hoàng thượng cũng không nói Nô tỳ sẽ được giữ nó cả đời. Vì vậy, Nô tỳ cũng không dám giữ lại nữa. Thường nghi cố ý, đang những lời trong lòng mình nói ra. trước mặt lá hồ ly kia, thì chỉ có thể nói lời thật lòng. Ma ra mới chiếm được hào cảm. Quả nhiên. Minh Tông cẩn kỳ vui mừng, cười nói. Bạn Thịnh, cảm nói có đúng không? Một bên, Bạn Thịnh vội vàng nói. Hàng thượng quả nhiên có hỏa những kinh tình. Ngô Thượng Nghi, hàng người ý chí rộng thoáng khó gặp. Đáo nô nhận thua, nguyện ý chịu phạt là được. Thượng Nghi không hiểu nhìn hai người. Này, là nói cái gì vậy? Minh Tông nhìn vẻ mặt không hiểu gì cả của Thượng Nghi mà cười ha ha. Quay đầu lại nhìn vạn thịnh nói. Người giải thích cho nho đầu này một chút, đánh cho bị mây mù dày đã không hiểu. Vạn thịnh vội vã tiếng lên. Dạ, lão nô tung mạnh. Nói xong câu này liền quay mặt nhìn Thường Hy nói. Mù tự nghi, chuyện là như thế này. Ban đầu thời điểm hoàng thượng giao ngọc bài này cho ngài, hoàng thượng cùng lão nô đánh cược ngài nhất định sẽ đem ngọc bài này trả lại đáo nô liền nói thế gian này làm gì có người không yêu quyền thể. đã nói chắc chắn không trả lại dù sao tên thánh chị cũng không có nói có phải trả lại hay không có nghe thấy muốn tưởng nghi cường nhìn trả lại hoàng thượng mắt thánh không có như làm người đáo nô ngược lại có chút mạnh cảm tự ti rồi thần hi nghe nói vậy thì trong lòng hung hàng chấn động thì ra ngay từ đầu hoàng thượng đã có ý tứ dò xét năng rồi. Thật may là nàng cũng không có ý định muốn chiếm ngập bài này làm của riêng, luôn luôn tính toán phải trả lại. Tâm cơ của La hoàng đế này không phải là sao bình thường, Thần Hy thậm chí cảm giác được một hồ đàng thấm lạnh chạy sau lưng. Mương này, mọi cử động của nàng đều bị ngài ấy chú ý, cho nên hành động càng phải thêm cẩn thận. Nhớ tới là nỗi vừa rồi của Hoàng thịnh, Thần Hy suy nghĩ một chút rồi cười nổi. Thì ra Nâu thì trong mát vạn thịnh công công, chứ là người tham lý quyền lực như thế à. Thật mà là, hoàng thượng so với ngài công chính hơn, nếu không, nâu thì cứ như vậy chịu bị quất rồi. Nàng hơi mang theo điểm quốc ớt, lại là làm nụ nói, Được lại khiến hoàng thượng và vạn thịnh cùng nở nụ cười. Cảm thấy, đáng giá nhất của thượng hi chính là tấm lòng son này, mà trong hoàng cung này, phần chân thành ấy lại càng hiếm cỏ. Thần Hy trong lúc bất chận liền quyết định, trước mắt ban thượng vì một câu cũng không nhớ tới chuyện về ca ca của nàng. Phải thông minh từ trí của hoàng thượng thức xẻ đón đường suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng không đề cập tới có lẽ đó mới là tục nhớ Nếu nàng nói ra, thương lai sẽ khiến người khác cảm thấy nàng lòng thầm không đải. Thần Hy nhất thời thiết viện cùng hoàng đế đấu trí là chuyện tình gian khổ nhớt. Nhưng cũng thật má là, bọn họ đem chuyện đánh cũng nói ra. Nếu không, nàng cứ tự nhiên đem chuyện kia nói ra ngoài. Không chừng sẽ lại kéo quá hóa vụng. Nghĩ thông suốt điểm này, thường hi cảm thấy như trúng được cái nạc. Nếu như, hoàng đẻ đoán được tâm tư của nàng. Nếu như, hẹn ấy có ý đem chuyện đánh cục nói ra. Đó chính là muốn thăm dò nàng. Xem xem, bản thân nàng có biết được tiếng lùi hay không. Nàng mà, hành sự đúng cách, thì chuyện của ca ca nàng cũng coi như thành công rồi. Thường Hy đã cùng hoàng đẻ nói chút chuyện. Hoàng thượng hỏi cuộc sống thân ngài của Thái tử mấy ngày gần đây. Thường Hy để những nhấn trả lời khiến cho ngài rất hài lòng. Sau cùng, Thường Hy thấy không còn lời nào để nói liền cáo lui. Hoàng thượng cũng không có lưu nàng, càng không đem ngập bài kia giao cho nàng. Thường hi, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, anh thường đến tục cùng là có ý tứ gì. Nhớ là nàng biết, chỉ cần nàng từng bước, từng bướng cẩn thận, sẽ không gây ra hỏa gì cho ngu già. Ba ngày sau, truyền đến một tin tức tốt. Anh Thượng đặc biển truyền Ngô thử luân, cùng trường tứ thần vào ý kiến. Thường hi trong lòng có chút kích động, lại có chút bất an. Trong lúc nhất thời, thế nhưng vô cùng lo lắng. Mặc dù biến rõ ca ca của mình, cùng tứ thần ca từng trải việc đời, sẽ không ở trước ngưỡng tiền mà làm chuyện thất lẽ gì, nhưng vẫn như cũ không yên tâm. Tiêu văn tráng ngẩng đầu nhìn tượng Hi không biết là lần thứ mấy mất hồn, được tài gõ cỏ chán trà. Tượng Hi nghe được thanh âm kia, liền phụng hồi lại tinh thần, nhìn tiêu văn tráng hỏi vội. Thái tử gia có cái gì phân phó? Ngô tượng Hi. Cô là lo lắng cho ca ca mình, hay là lo cho cái tên trường tứ thần kia? Tiêu văn tráng thử dò xác hỏi. Rất ít khi thấy thường hì luổn cố như vậy. chẳng lẽ nàng đang thực sự lo lắng cho nam nhân kỳ sao? Hả? Thường hì trong lúc nhất thời không hiểu được tiêu văn tráng có ý gì? nghĩ rồi nói ra. Điều lo lắng hết. Không biết hoàng thượng sẽ hỏi những thứ gì. Ta sợ ca ca ta. Cùng tới thần ca không biết, tính khí cũng hoàn thượng. Ngộ nhỏ nói sai, thì làm sao bây giờ? Tứ thần ca, gọi thân thiết như vậy. Tiêu vân tráng không hà lọc nổi, mà nhớ lại hết sức chạc. Mặt cái thời trưởng âm, ánh mắt nhìn thần hy có chút không tốt. Thần hy đối với phương diện tình cảm này, ta rất chậm lục Nghe được lời tiêu vân tráng thì ngược lại nói. Tứ thần ca từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên sao không thể gọi như vậy? Thực, được lắm. Thành Mai Trúc Mã lưỡng tiểu vô sai. Mạng của Tiêu Vân cán càng đen hơn. Chương 165 thần Hy không có thời gian đi so đò với Tiêu Vân Tráng. thuận miệng nói. Cứ cho là Thành Mai Trúc Mã đi. Tứ thằng ca cũng ở nhà ta 8 năm rồi. Tiêu Vân Tráng vô cùng buồn bực. Nhìn vào dáng không hiểu của thường hi càng phát tức giận. Nàng không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn sao. Nàng không biết tâm tư hắn thận không tốt sao. nhất là khi nghe đến tên của chương thứ thần hắn không cầu hứng rất không cao hững. Tư văn trán đang còn muốn nói thèm lúc này ngủ hại lại bán rèm lên đi vào bẩm báo. Thái tử gia ngu thủ lân chương thứ thần cầu kiến Nó là phùng ý chỉ hoàng thượng tới đây gặp mặt ngô thường hì. Sắc mặt tiêu văn ráng càng thêm tối. Cha hắn thật biến chọn thời điểm. ngẩng đầu lên, đang nhìn thấy gương mặt hân phấn của thường hì. Cảm giác hắn thế nào lại sưu sản như vậy. Nhưng cũng không thể ngăn cản Hắn không dám trái ý tứ của phụ hoàng chỉ lành phải nói. Cô đi đi. Thường hì vội và cảm ơn tiêu văn ráng Với mừng hắn hợp bước đi ngũ hoàng thượng trầm nhìn khuôn mặt đít nồi của tiêu vân cá đón đường chút ý tử, suy nghĩ một lát rồi khẽ cắn răng nói thái tử gia, nô tài nghe được hoàng thượng đã hạ chỉ sắp bỏ thương tạ cho Ngô thị luân trường tứ thần do có công giúp đỡ thăm xài để thần cố trợ hạn hán năm ngoái đặt cánh cho bọn họ sang nằm lượng tham gia thi hội tiêu vân cá mặc dù biết đây là cánh quả tất nhiên thế là không nghĩ tới Chân thức thần kia cơ nhiều cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt đó. thật là người tính không bằng trời tính, nhưng sau khi nghe được lời của Ngũ Hải, hài mắt sáng lên nổi. Người tới là khác người đi thay mặt thái tử già tiếp đại khách nhân. Ngũ Hải âm thầm quán giận trong lòng, muốn hắn đi nghe lén, lại còn làm bộ. Làm thân no tài như hắn, lại phải bán tấm mặt mò này đi. Thật ra thì hắn đã sớm thấy thái tử già đối với thượng hì có chút ý tử, chẳng qua là chính sống không mở miệng. Thế thanh mai trúc mạ của người ta thì nóng nảy cũng không nghĩ lại xem, thanh mai trúc mạ của mình cả ngày đều ở nơi này. Thường hì còn chưa có ý kiến gì thì thôi, lại còn bắt nàng cả ngày đi hầu hạ phụng dịch bị kia. Sau khi ngủ hạ đi, thiếu văn trá nhìn động tốc trường, hoa làm không nổi nữa xiên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Trung hợp thấy Thường Hì đang cùng hai vị nam tử vừa cười vừa hướng chỗ nào đi tới. Thường cũng không thấy Thường Ngài nàng đổi với hắn ân cần như vậy. Khi hắn nhìn dáng vẻ Thường Hì gặp ấm tay áo ngô thủ lần tận kỳ thân mận thì có chúng thở và nhẹ nhọn. Chỉ cần không đi nắm tay áo tên Trương Tứ Thần kia là tốt rồi. Nhưng đối với Trương Tứ Thần Thường Hì cũng vô cùng thân thiết hắn trong mà bốc hỏa là chỉ có thể nhịn xuống ngô thượng hi cũng không phải là người của hắn hoặc giả hắn nên nghĩ biện pháp khiến cho ngô thượng hi có danh phận mà sống bên cạnh mình như vậy thì hắn mới có thể hạn chế nàng đi cùng nam nhân khác mà mỉm cười càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất hay nhưng là trước mắt dường như không có khả năng cũng hoàng rất yêu thích thượng hi Chương này còn cần phải được ông ấy đồng ý. Nó là nhất thời hắn đoán không ra. Phụ hoàng đối với chuyện này sẽ tỏ thái độ gì. Vì thế mà lại càng tiền nào? Chương 166 Nội ứng ngoài hộp Cũng không phải là tư văn tráng tự mình tiền tiền hảo. đó là công nữ bình thường. Chỉ cần ăn muốn thì sẽ thua vào phòng nhưng lại cứ thường thì là do đến thân hoàng để sát vòng thứ hai thì Vân đáng cũng không muốn cưỡng bắt nàng hắn nhìn ta đứng thường thì bây giờ ít nhất còn chưa đặt hắn vào trong lòng hắn là một nam nhân kiêu ngạo cho nên hắn hy vọng nữ nhân hắn thích cũng sẽ thật lòng thích hắn mà không phải là vì quyền thế của hắn hắn cũng có tự tôn của mình Hắn muốn tìm một phần tình cảm giống như thường dẫn mắt tính bình thường, thường của nhau lúc hoàng hạn, không liên quan đến quyền thế, không liên quan đến tiền vạn, chỉ đơn giản là tình cảm. Mẫu thân của hắn khi còn sống đã từng nổi. Tình yêu là thứ chân thật nhất trên thế gian này, không dùng cái gì có thể đổi được, nếu không là tự hại mình mà thôi. Thư văn trán nhìn ba người thường khi đi trên hành lang, thân ảnh từ từ biến mất phía cửa sổ trong lòng thầm tham một tiếng. Thường Huy là cô gái kỳ quả nhất mà hắn từng gặp. Nàng phán vọng quyền thế, nàng mong quyền thế, nhắn lại không nhiều. chị muốn làm sao, môi gia có thể thấp hỏi thường tạ không hơn. Nàng vẫn có mô kế, mô kế của nàng xạo đã tinh quái. Tính cách của nàng có thu tật báo. Nàng hiểu biết rất nhiều, có thể dưới tình huống bất lợi mà tạo ra nước đi có lợi nhất cho bản thân. Nàng thường xin lỗi, trước khi chết cũng muốn kéo đẹp lưng. Nhớ tới những thứ này, tiêu văn tráng liền không nhìn được mà muốn cười. Thật là một nữ nhân kỳ quái, đã hấp dẫn ánh mắt của hắn, để cho hắn lần đầu tiên có cảm giác động tâm, cho nên hắn là tình thể bắt buộc. ba phòng của thường thi, quan sát cách trang trí ba biển, ngô tiểu luân cùng trên thức thần có chút kinh ngạc không nghĩ tới không riêng của thượng hi tuy nhiên lại tinh sản như vậy nào có giống như phòng của một nô tỳ thấy hai người kinh ngạc thượng hi cười mời hai người bọn họ ngồi từ ta chăm trà rồi mới lên tiếng thái tử gia cùng hoàng thượng đối thoại với muội rất tốt khác nữa một trong cung cũng là từ tam phẩm xin hoạ từ ngài tất cả phân chia theo cấp bậc có lớn thái tử gia ban thượng, sáng ngoài định mất mà ban thưởng Cho nên, mùa so với lúc ở nhà cũng không có gì khác nhau. Nghe trưởng thường hi nói như vậy, mùi thiểu luân lúc này mới có chút yên tâm. Mắn thấy mới là thật, trên con mặn tướng nhà kia đã một nụ cười nổi. Mùi từ nhỏ đã kiều săn bán dưỡng. Ta thật đã lo lắng, mà không chịu nổi cuộc sống nghiêm túc trong cùng. Hiện tại cuối cùng yên tâm rồi. Mùi đã sớm nói mọi người không cần lo lắng rồi còn gì bình xem đây không phải quà thận rất tốt sao? muội còn có thì nữ hầu hạ cẩn thận. mặc dù không so sánh thượng tiền hầu hậu cũng giống như ở nhà nhưng cũng là rất tốt rồi. con người mà phải biến cách thái độ. ngô tiểu Lưng cùng trương thứ thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người thoáng qua một cung kinh ngạc. không nghĩ tới trong mấy tháng ngắn ngủ như vậy thường hy lại có biến đổi rất lớn. ba người nói chút chuyện phiếm sau đó đem chuyện hoàng thượng triệu kiến ra nói, thường Hy nghe vậy liền thừng phấn. chúng ta đã thoát khỏi thương tạ rồi sao? thường Hy có chúng không dám tin tưởng. nàng cứ nghĩ là muốn thoát khỏi thương tạ thì phải đợi đến sau khi ca ca của nàng đã được công danh. không nghĩ tới hoàng thượng hay ân dày như vậy, hóng mắt ca cay, rồi cúi đầu lễ ra thằng lao đi cười nói, lần này tốt lắm chúng ta không bao giờ còn là thương nhân đề tiện ngựa chỉ cần sang năm, các ca trạng được công danh chúng ta có thể xoay người nguyện vọng cả đời của phụ thân cũng được thực hiện không ủng phí mười năm khổ học của đại ca cuối cùng cũng hết gian lao rồi thường khi kết động cánh tay lo kéo ngô tiểu luân cũng khẽ trung run ngô Thử luân cười nhìn mỗi mũi của mình trong thanh âm như có chút chua xót nói chẳng qua là làm khó muội ở trong cung phải nhìn ảnh mắt kẻ kháng mà làm việc làm nô tỳ luôn luôn phải chịu khổ cực nào có đường giống như thời điểm ở nhà đại tiểu thư tiền hô hậu ổn người vì ngôi già đã chịu không kính vất vả rồi đợi sang năm các ca nhất định sẽ đề tên bản vàng Vì ngôi già hoàn toàn diệu tổ để cho muội có thể ngẩng đầu ở ngẩng mặt sống không còn bị kẻ kháng coi thường nữa thường hy cười sau nhấn trong ánh bác cũng nằm đập ý cười. ca ca của nàng lúc nào cũng đặt nàng ở vị trí thứ nhất từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. điều đầu tiên muốn đạt được sau khi làm quan chính là không để cho nàng bị khi dễ. còn có nhị ca tam ca vì bọn họ không nói nhưng lòng của bọn họ đều giống nhau. thì tới đây thượng hi lại nhìn trương tứ thần vui vẻ nói tứ thần ca trương bá bá như như biết. Đã gia trừ đựng thương tạ, thì không biết có bao nhiêu vui mừng đấy Cũng đều nhờ phúc của muội, nếu không làm sao có thể có được chuyện tốt như vậy. Chương thức thân nhìn thường thi cười nói: thế nàng dư hoàng không có tham khổ như trong tưởng tượng. Lòng hắn cũng có chung được an ủi, chỉ ngóng trong nàng có thể sớm xuất cùng. Đừng nói như vậy, đó ràng là đại hạn hãng năm ngoái huynh cũng bỏ ra sức lực. Nếu không, hoàng thượng cũng sẽ không bàn thượng châu Huỳnh. Tỉnh khiếu hoàng thượng, mùi có thể hiểu chút hết. Luôn luôn còng chính nghiệm mình, làm sao có thể chỉ vì mộng cung tị nho nhỏ mà thiên vị đầy. Thường hi rất tiếp ra cho hai người, cười nhẹ nói Cũng không thể nói như vậy. Nếu hoàng thượng không có trọng muội thì sao là để ý đến chút công lao của bọn ta. Nói thật ra, thương nhân đã thuốc lựng của tế hạn hãng năm ngoái, cũng không phải là ếch. Nhưng được hoàng thượng trực tiếp điều kiến, ta còn giả trừ thương tạ thì in lại càng ít. Đến này không cần nói nữa, trong lòng ta tự hiểu. chân thức thần thực sự rất cập kính thường hy. Không có nàng, hắn nào có được vinh hạnh đặc biệt như thế này. Chỉ cần sang năm thi hội, hắn chiếm được dạ cao, như thế thì chân gia cũng được nở mày nở mặt rồi. Ba người lại nói chút trường vạt, thường hy cảm thấy ấm mắt chân thức thần nhìn nàng. Có vẻ là lạ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng còn có chuyện kháng đã nghĩ lâu rồi. Thần đúng là có thù không báo không phải là quân tử. Hướng chi, nàng còn là một nữ nhân, thuộc bán nhưng định phải tà Sư viện lầu trúc lần trước, không có đã thương được Mỹ Phi, nhưng là bà ta lại cứ nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng cũng không phải là dễ chọc, nàng đã sớm muốn ra tài. Tiện không thể tùy tiện sức cùng, hôm nay có cơ hội gặp mặt đại ca và chân tứ thần, thực lại đã cho nàng cơ hội báo thù. Thường Hi có vẻ hai người thì thầm nhỏ nhẹ, đem tất cả mọi chuyện cẩn thận nói lại một lần. Hai người nghe xong thì sắc mặt xanh mé, lửa giận bừng bừng. Ngô tiểu luân nhìn một muội yêu thương nhấn của mình nói, "Muội nói đi, muội muốn làm gì, ca ca nhất định sẽ dùng sức giúp muội." Thì nói chúng ta chỉ là thường nhân, nhưng đôi khi tiền cũng rất có tác dụng. Đúng vậy, khi một mùi, cô chỉ cần nói ra, chỉ bên ngoài giao cho bọn ta đi làm, dám khi dễ mùi sẽ phải trả giá thật lớn. Cứ mạng trên thức thần tràn đầy sắc khí, đây cũng quá ghê tởm Một mảnh người đáng giá bao nhiêu tiền, đóng gì là chính là người trong mộng của hắn, càng phải trả giá cao. Thường thì hé miệng cười cười, đến gần hai người ghé tay thấp giọng nói mấy lời. Phía bên ngoài, U Hải dùng sức chán lên cửa sổ, cũng không nghe được một câu. Nhà đâu này, đã bà ra cái bị cái gì? Nghe không rõ, thì về làm sao vào phó đây?